Các bạn đang nghe tại audio.net Như vậy, mỗi lần nghĩ đến cái sự kiện này thì suy nghĩ của anh nên trở nên hỗn loạn. Anh có một chút sợ hãi về sự việc sẽ bị vạch trần. Lúc đó bản thân sẽ không thể nào không thừa nhận hậu quả do chính mình gây ra. Cho nên khi lương tiếng mặt nói muốn cùng anh nói chuyện anh theo bản năng trực tiếp cự tuyệt. Bắt luận lời nói của quý thử du rốt cuộc là có ý gì. Anh cũng không có đồ dũng cảm Để tháo bỏ những khúc mắc của mình Cùng với lưng tiếu mặt mặt đối mặt nói chuyện với nhau Anh thực sự còn có rất nhiều việc Việc việc việc Nếu anh thật sự muốn nói chuyện với em Có thể tìm một cái cơ khắc cao minh hơn hay không hả lương tiếu mặt nổi giận thờ phì phì, Trực tiếp xông vào thư phòng Dùng sức đóng mạnh cửa lại Em đã hỏi qua tư ký của anh rồi Anh ấy nói gần đây anh rất là thanh nhàn, Mỗi lần về đến công ty để nhanh chóng đóng cửa đi về Anh nhớ mày Người con gái này có cần thiết phải nói chuyện độc ác như vậy hay không chứ? Anh nói thật đi. Cần đây em cảm thấy em không vừa mắt có phải hay không hả? Hùng tận đặt mông ngồi xuống đối diện với anh. Hai tay đập mạnh xuống bàn một cái. Kỳ thế của cô thật là kinh người. Quý Việt nam lắc đầu. Bộ dạng của em xinh đẹp như vậy. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không thể không vừa mắt. Ai hỏi anh vấn đề này chứ? Ý của em là... Cô dừng lại một chút. Tự hồ đang tân tràn lại từ ngữ của mình sẽ dùng. Ý của em là, gần đây anh đánh đạm với em như vậy, có phải bởi vì lời nói của quý thừa du kia hay không? Anh không trả lời, không bí bên trong nhất thời lâm vào tình trạng im lặng. Lưng tiếu mặt không chịu nổi loại ký này. Cô là một người nói một nói hai, ghét nhất chính là bị người ta giấu chuyện ở trong lòng. Chết nà mà, chúng ta cũng có thể xem như là quen biết từ nhỏ. Tuy rằng từ tức đến giờ cũng không hiểu biết nhiều chuyện bị nhau lắm, nhưng trong những ngày ở chung với nhau, lương tiếng mặt này là lại người gì? Em tin rằng anh đã biết rõ. Chúng ta lúc đó không can thiệp đến chuyện của nhau, không quan tâm lẫn nhau. Cho nên đến bây giờ, em tin chúng ta đều phải trả giá rất là nhiều. Cho nên em không hy vọng chỉ vì một điều ngờ vực nho nhỏ hoặc một sự hiểu lầm vô căn cứ có thể ảnh hưởng đến tình cảm khó khăn lắm mới có được của chúng ta. Vợ thấy vẻ mặt của anh vẫn thủy chung không có gì thay đổi. Không nói một câu, cô hơi nóng này đột nhiên đứng dậy, dùng hai tay chống đỡ mặt bàn. Em tự nhận lúc trước tiếp cận anh. Lại còn chạy tới công ty của anh đề mà làm việc. Động cơ của em xác thực là không đơn thuần. Nhưng hành anh hẳn là biết. Em cũng không có ác ý gì cả. Kết hôn đã được hai năm. Chúng ta chưa từng cho đối phương cơ hội để hiểu biết lẫn nhau. Nhưng không có nghĩa là em không hiểu gì về anh cả. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều có lĩnh vực sống của mỗi người. Thành thật mà nói khi đó, ba mẹ anh đột nhiên đề nghị hai chúng ta kết hôn. Trong tiềm tức của em phi thường bài xích kiểu hôn nhân quan hệ xa lạ như thế này. Mãi đến lần đó anh tìm đến em. Ánh mắt của cô đột nhiên trở nên sâu thẳm vài phần nếu có một chút đam chiêu nhìn anh. Lần đó gặp mặt anh, anh không hề giống với trí nhớ của em. Mới trước đây thì rằng anh luôn bình tĩnh nhã nhận, nhưng ánh mắt cũng không biểu hiện ra nhiều tia lệnh băng như vậy. Thế nhưng mà lần đó, em thật sự cảm thấy trong ánh mắt kia có một sự tịnh mịch ngăn cằn người ngoài đến ngàn dặm. Quý chết nam vẫn như cũ không lên tiếng, Kinh ngạc nghe cô giảng dài chuyện mà anh cũng không hề chú ý đến. Còn ngay ngay từ bắt đầu cười điểm, em đã có một cảm giác đặc biệt với anh mà bản thân mình cũng không thể nào giải thích được, không đồng tình được. Anh nói chỉ cần cho nhau khoảng thời gian 3 năm là mọi người có thể phân chính để mà giải thoát. Lúc ấy em nghĩ, đề nghị của anh cũng vừa vặn phù hợp với suy nghĩ của em. Tóm lại, tuy rằng lúc đó, hai chúng ta không hề có hứng thú với nhau, nhưng trong thời gian ở nhau cùng chung sống, em mới phát hiện, Hiểu biết của em trước đây về anh Thật sự chỉ thiếu tình cảm con người đến mức kỳ lạ Có lẽ mỗi một câu một động tác Một ánh mắt của anh Có thể say truyền vận mệnh của rất nhiều người Nếu anh hỏi em từ khi nào Bắt đầu yêu con người của anh Có lẽ chính là lần đầu tiên Anh giúp em bóc vỏ qua đó Dường như nhớ lại cái gì Ánh mắt của Lương Tiếu Mặt đột nhiên trở nên nở rộ sáng chói, khác thường Đừng nhìn vào tính cách phóng khoáng của em mà đánh giá Kỳ thật Em cũng rất cần người khác quan tâm Chỉ là trong quá trình trưởng thành của mình, em không muốn làm cho cha mẹ lo lắng quá nhiều. Bạn đặc sĩ mới có thể ép buộc bản thân mình biểu hiện ra sự thành thục. Thế nhưng sâu trong nội tâm của em, em cũng hy vọng sẽ có một ngày. Có thể có một người chiếu cố em thật tốt, quan tâm tới em để mà trân trọng em. Cô dùng một hơi nói nhiều lời như vậy. Quý chết nam lại từ đầu tới cuối không mở miệng nói lấy một câu. Tự như anh đang nhìn một con khỉ nhỏ đang diễn rất làm trò vui của mình biểu tình cảm xúc căn bản không có gì khác biệt. Cô đột nhiên ngập chạy miệng, đứng đối diện với anh, cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Thời gian qua đã lâu, mới cứng miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net